Chuông Gió Chương 25 Sau tiếng thét chói tai của lông gà Chính là sự trầm mặt kéo dài Trong nhà không biết từ đâu Bỗng vang lên một tiếng lạch cạch Khiến đầu trọc cả Kinh nổi da gà đầy mình Nhạc phong nhíu mày một cái Bước xuống từ cầu thang Rốt cục là thế nào Lão mau tử đâu Ăn thịt người là xảy ra chuyện gì Cũng phải có đầu có đuôi chứ Tôi không biết Lòng gà khoát khoát tay Vừa nãy la hét dùng nhiều sức quá Hiện giờ hoàn toàn mệt lả. Lã. Lão màu tử vẫn ở cửa tiệm đối diện Tôi nghe đến đoạn ăn thịt người Là chịu không nổi nữa rồi Thần kinh tôi yếu Sợ nhất là gặp mấy chuyện biến thái Hai người đều biết rồi đấy Hồi con bé lúc xem thám tử Black Cat Lúc cô dâu bỏ ngựa ăn thịt chú rể bỏ ngựa Tôi đã gặp ác mộng mấy năm liền Mắt thấy lòng gà trong chốc lát có thể còn chưa ngừng nói những câu lảm nhảm chẳng đầu chẳng đuôi này nhạc phong nói với đầu trọc tìm thẳng long tìm thẳng lão mau tử mà hỏi đi long gà anh trông chán quá lúc đi tới cửa nhạc phong bỗng quay đầu lại cười xấu xa nhìn long gà cẩn thận đấy đừng để đến lúc về phải mở nồi ra mới tìm được anh Lòng gà trong chốc lát chưa kịp phản ứng lại sau khi hiểu ra liền bi phẫn vô cùng nhạc phong cả nhà cậu cả nhà cả nhà cậu tầng một của cửa tiệm đối diện với quán trò mau ca là một cửa hàng bán đồ trang sức lưu niệm của người tạng trong tiệm có một người phụ nữ dân tộc tạng đang ngồi gương mặt ngâm đen phím hồng tay đang xỏ hoa tai hổ phách mỉm cười vui vẻ với đầu trọc và mau ca vừa bước vào cửa nhạc phong và đầu trọc dù đang vội nhưng cũng biết lễ nghi của dân tộc bạn vội vàng chắp tay lại trát tay đứt lặc trát tay đứt lặc người trả lời lại là người đàn ông đang nói chuyện với mau ca áo dài dây dê dắt bên hông để lộ nửa bả vai phải rất nhiệt tình chào hỏi nhạc phong và đầu trọc Mau ca quay đầu lại giới thiệu Bạn thân của anh Cường ba Nhạc phong gật đầu một cái với cường ba Coi như chào hỏi Sau đó nháy mắt với mau ca Chuyện đó là thế nào So với nhạc phong Đầu trọc thẳng thừng hơn nhiều Lòng gà sao lại thành ra như thế Ăn thịt người Ai ăn thịt người Câu này vừa thốt ra Sắc mặt của cường ba lập tức trở nên khó coi Người phụ nữ tạng kia không hiểu tiếng hán mấy Nhưng mấy chữ ăn thịt người Lại nghe rất rõ ràng Vô cùng bất an đứng dậy Mào cà trừng đầu chọc Ăn ăn ăn ăn Chỉ biết ăn thôi Đồ tham ăn Đầu chọc đang dựng lại bị mắng Nhất thời có chút phẫn nộ Mào cà gật đầu Một cái tỏ vẻ xin lỗi với cường ba Kéo hai người nhạc phong đến góc tường Buổi sáng hỏi một lượt rồi Cũng thật trùng hợp, gã A Khôn đó trước kia ở ngay trên lầu của cường ba. Trước kia? Nhạc phong nhạy cảm ngỡn đầu lên nhìn trần nhà. Giờ không ở? Không ở từ lâu rồi, cũng không biết tên đầy đủ là gì, chỉ biết hay gọi là A Khôn, là người Hán, đến ca nại làm ăn phát tài, buôn đông trùng hạ thảo, hàng năm đến mùa là vào đất tạng ở một thời gian, mùa lại đông trùng hạ thảo với giá thách từ dân tạng, Cũng không biết là đầu cơ chụp lợi đi đâu, dù sao cũng kiếm được khá tiền. Lại chẳng, lời to ấy, đầu chọc chật chật mấy tiếng. Đồng trùng hạ thảo ở bên này dễ kiếm, hợp tác với bánh xe bên kia cũng chỉ mất 8-10 đồng một cây. Cứ thử đến mấy cây cái cửa hàng sang trọng ở Bắc Kinh Thượng Hải xem. giá trên trời ấy, làm ăn như vậy, tiền còn không đổ vào như nước hay sao? Nhạc phong vô cùng căm nín trước sự lạc đề của đầu trọc, trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi thúc giục mau ca. Vậy sau đó thì sao? Nghe kể là gã An Khôn này có một đứa em trai, vẫn ở bên Thanh Hải, năm nọ đột nhiên đến tìm gã nhờ vả, Còn chưa ở được hai ngày, công an bên kia đã đến tận cửa bắt em trai hắn lại. Nghe nói là đã phạm vào tội không nhỏ,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 Đâu dám ở tiếp, khi đó ở ca nại ít người, dân tạng rất kiên kỵ chuyện này, nhìn hắn như nhìn yêu ma quỷ quái vậy, hắn cũng không ở lại nữa, chắc là đổi nơi lấy đông trùng hạ thảo khác rồi, phòng vẫn để trống. Vậy hắn có từng quay lại không? Nhạc phong cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Không, mau ca lắc đầu, nhưng phòng này coi như là hắn thuê.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 người ở, tôi nói không không không ở. chị ta vừa nói vừa khoát tay. nhạc phong gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. người phụ nữ kia nhất thời tỏ ra vô cùng vui sướng. cho nên đường đường cũng đã tra ra được tên a khôn này. mào ca có chút phiền muộn. nhạc phong lắc đầu. cô ấy chỉ hỏi có người ở không chứ không hỏi a khôn là ai. Chắc cô ấy vẫn chưa biết Người ở đây có thể chính là A Khô Mà cô ấy muốn tìm Vừa nói Anh vừa cất bước ra cửa ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ Bám đầy tơ nhện bụi bặm, Dừng một chút Lại quay đầu nhìn tầng hai của quán trọ Đầu chọc cũng ra ngoài Vừa quay đầu nhìn theo anh Vừa dùng cánh tay hút anh Này nhìn gì thế Nhạc phong như đang suy nghĩ điều gì Anh xem Đường đường ở lầu 2 Đối diện với phòng của A khôn, rất có thể cô ấy đã phát hiện ra đối diện có người đang nhìn cô ấy, nhưng nhìn ngoài cửa sổ lại không giống dáng vẻ như có người ở. Cho nên cô ấy mới đến cửa tiệm để hỏi xem rốt cục ở trên lầu có người ở hay không. Cho nên... Đầu óc của đầu trọc tối qua vẫn còn linh hoạt, bây giờ lại giống như bị dính hồ dáng, nói thế nào cũng không sáng ra được. Cho nên sao...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 Đầu trọc cảm thấy mình hình như có hơi hơi hiểu, nhưng ngẫm lại hình như lại hơi hồ đồ. Có hai nơi, một là ở quán trọ khác, hai là trong hẻm núi. Mấy người quay lại quán trò, nhất thời cũng không nói rõ chuyện có tiến triển lớn hay là tiếp tục rơi vào tình cảnh hết đường xoay sở. Mau ca buồn bực gái đầu mái. Nhạc phong, theo lý thì hai gã tập kích đường đường, chính là a khôn và em trai gã nhưng cường ba đã nói rồi em trai hắn đã sớm bị bắt rồi mà lão mao tử anh đừng ngây thơ như thế có được không đầu trọc liên tục vỗ lên mặt bàn trên đời này còn có hai chữ đó là vượt ngục nhớ đầu em trai hắn đã trốn ra rồi thì sao hai anh em lại quay về ca này chuyện này không phải đã xong rồi sao nhạc phong cũng gật đầu lão mao tử Anh ở chỗ này lâu có bạn bè quen biết nào trong chính quyền không, hỏi xem tình hình của em trai gã A Khôn đó thế nào. Lúc ấy, cảnh sát ca này giữ người lại, đã mượn lực lượng cảnh sát ca này thì bên này nhất định có người biết nội tình, quan hệ con người cũng chỉ vậy thôi, vòng bảy tám vòng chưa biết chừng có thể hỏi thăm được tình hình. Mao ca gật đầu. "Cũng được, để anh đi dở sổ điện thoại ra xem." Còn biết làm sao, phải chưng cái mặt dậy ra nhờ người ta giúp một tay thôi, cũng chẳng phải chuyện gì khó. Nói xong, liền đứng dậy, lẩm bẩm đi vào trong quầy vớ sổ điện thoại. Lòng gà núp ở một cái bàn rất xa, dáng vẻ như sắp chết đến nơi, đầu trọc nhìn mà phát bực. Đàn ông đàn an, mấy tuổi rồi mà còn ngây thơ như thế, chỉ chỉ là ăn thịt người thôi mà. Mới nói đến ăn thịt người, sắc mặt của lông gà ở đầu bên kia lại biến đổi, vừa vịnh vào bàn, vừa nôn khang. Đầu chọc vội im bạc, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, chần chừ rồi nói. Nhạc phong, xe của miêu miêu sắp chạy rồi đấy. Nhạc phong trầm mặt một chút, sau đó đứng dậy. Tôi lên lầu thu dọn đồ đạc. Đầu chọc đang làm rầm đáp gì đó, giọng nói của mau ca nhất thời nhảy lên một quãng tám. dường như là cố ý để anh nghe được còn mẹ nó bây giờ mà còn có tâm tư đuổi theo bồ với bịch của nó nữa trong lòng nhạc phong đương nhiên là phiền não nhanh chóng bước lên lầu anh ở trong căn phòng bốn người ở tích bên trong phải đi qua hai phòng ở đầu cầu thang đang đi bỗng nghe thấy tiếng dị động vọng tới từ một trong hai căn phòng đó mới đầu anh thực sự muốn cho qua mà anh thực sự đã làm vậy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 Đến từ cùng một người Mẹ Lăng Hiểu Uyển Nhạc phong không gọi lại vội Anh mở danh bạ trong di động của Quý Đường Đường Vốn muốn tìm xem Quý Đường Đường có bạn bè thân quen gì không Kết quả Trong danh bạ di động chỉ có số liên lạc của ba người Mẹ của Lăng Hiểu Uyển là một Trần Vĩ là hai Còn một số là Số lạ Không có tên Nhưng dãy số xa lạ này lại không hề xa lạ với nhạc phong, bởi vì số này là số của anh. Trước đó một ngày, anh đã từng hỏi số điện thoại của quý đường đường. còn nhóc này quả nhiên không coi anh ra gì, ngay cả tên cũng không thèm lưu vào. Biết rõ giờ không phải lúc. Nên so đau vấn đề này, nhưng nhạc phong vẫn xỉ vả quý đường đường một phen trong lòng. Có điều sau khi xỉ vã xong lại là sự nghi hoặc sâu đậm hơn. Vào thời buổi mà quan hệ người với người đang sang vào nhau như khối rubik. Vậy mà mạng lưới xã hội, vậy mà mạng lưới xã giao của quý đường đường lại đơn giản đến vậy. Cha mẹ có ấy đâu, bạn bè đâu, một chiếc di động mà chỉ lưu số của ba người. Nhạc phong do dự một chút mới bấm điện thoại của mẹ Lăng Hiệu Uyển. Đầu kia nhấc máy rất nhanh Giọng vừa hoảng sợ Lại vừa căng thẳng Quý tiểu thư Có tình của Hiểu Uyển rồi sao Tôi đã gọi rất nhiều lần Nhạc phong thoáng trầm ngâm Trong lòng đã có tính toán Không chút khách khí ngắt lời bà ta Bà là mẹ của Lăng Hiểu Uyển Điện thoại vọng đến giọng nói đàn ông Mẹ của Lăng Hiểu Uyển Hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý Lập tức bối rối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 trễ thời gian chúng tôi hy vọng sẽ sớm tìm được quý tiểu thư bất kỳ tin tức nào mà bà cung cấp đều là sự trợ giúp rất lớn đối với chúng tôi càng sớm tìm được quý tiểu thư thì càng có thể đảm bảo cô ấy bình an mẹ của Lăng hiểu Uyển cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại nức nở nghẹn ngào bắt đầu kể lại từ đầu nhạc phong lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu một cái Chân mày dần nhíu lại, cuối cùng xác nhận lại một lần nữa với bà, ta. Cô ấy thật sự chính miệng nói với bà, cô ấy có thể giao tiếp với linh hồn. Trên lầu, vọng đến tiếng bước chân dồn dập. màu ca biết rõ là nhạc phong xuống, cô Yến không ngẩng đầu lên. Ồ, đi đấy à! Không thấy nhạc phong đáp lời, lại nghe thấy tiếng đầu chập. Hành lý của cậu đâu? thu dọn cả nửa ngày, lại tay không đi xuống. Nhạc phong bước nhanh đến trước quầy, vươn tay ấn nút khởi động của chiếc máy tính bàn cũ kỹ trên đó, quạt gió kêu xè xè trong thùng máy. Màu cà chẳng hiểu mô tê ra sao, ngẩn ra nhìn anh lên mạng, vào quy quy mở ra một danh sách liên lạc thật dài. Cuối cùng cũng không nhịn được. Không phải chứ, một là chú đi thăm dò chuyện của đường đường, hai là đuổi theo miêu miêu, Còn mẹ nó, chú lên quy quy, định chơi trò chơi chắc. Đầu trọc và lông gà cũng hiếu kỳ bu lại. Nhạc Phong không trả lời, chuột nhắc bầu hình cái đầu màu xám. Đó là một ai con một ông chú, chú bị ổi. Nít nem là Cô Đơn Lòng Ta. Chữ ký là Đêm Dài Đằng đẵng Tối Nay Ai Sẽ Ở Bên Ta. Người này... Mau ca đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen Hình như cũng là bạn tốt của anh thì phải Đây không phải là thần côn sao? Đầu trọc nhận ra đầu tiên Nhạc phong Cậu tìm lão luôn manh chuyên đi lừa đảo này làm gì? Chú thích Thần côn. Từ này chỉ những người giả thần giả quỷ Mượn thần linh để lừa đảo quần chúng Dịch năm na ra Có thể là thầy tu, thầy cúng, thầy pháp Nhưng mà vì đây gọi như tên riêng nên vẫn giữ nguyên. Chương 26 Nhạc Phong không trả lời cũng mặc kệ thần côn có online hay không. Mở khung chat ra, gõ ba chữ qua trước. Cút ra đây. Đầu trọc không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Nói đi.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 Chẳng phải cũng là bóc phét ngoài miệng hay sao? Trong lúc nói chuyện, cửa sổ chát bỗng rung lên một cái. Trong khung chát hiện lên ba chữ. Tiểu, phong, phong. Đầu trọc và lông gà không đỡ nổi, phục một tiếng phì cười. Mặt của nhạc phong xanh mét, vườn tay túm mau ca lại. Lão mao tử, anh lên đi. Mau ca cố ý giở trò, từ từ gõ lại. Tiểu Phong Phong không có ở đây Anh là mau đại ca của chú đây Đầu kia nhanh chóng trả lời Con kèm theo tiếng rít rít vui vẻ Của chim cánh cục Bắn qua một e mo Mắt trái tim miệng chảy nước miếng Cộng thêm lời chào đón nhiệt tình Tiểu mau mau Mau Mao ca Ngay đến di ngôn lâm chung Cũng không có Nháy mắt tử trần Đầu trọc cảm khái vạn phần tuổi bằng từng ấy rồi mà vẫn chưa bị bắt vào trại nhất định là sai sót của bệnh viện tâm thần mau ca hồi hồn lại tức không thở nổi quách cam đâu lôi ra đối với loại người không dùng phải đối với loại người không phải người này có thể dùng phương thức của con người để trao đổi hay sao lòng gà vội vàng bò qua quầy mở ngăn kéo lấy camera và một đống dây nối dắt cắm ra Đầu trọc nhìn Mao ca như đang suy ngẫm gì đó. Mở webcam nói chuyện cũng là phương thức trao đổi của con người mà. Đầu kia nhanh chóng chấp nhận lời mời chat webcam. tốc độ mạng ở đây không ổn định. Hình ảnh xuất hiện rất chậm chạp. Tám con mắt của đám Mao ca nhìn chăm chăm lên màn hình. Nhìn gương mặt đang cười toe toét bị ổi của thần côn dần dần hiện ra. Cùng với khung ảnh đằng sau. tiếp đó bắt đầu trao đổi. Đang ở quán nét, mới sáng ra đã ở đó, xem ra là thâu đêm rồi. Có thích đánh cược không? Ăn bánh bao hay là mì úp? 10 đồng. Ăn bánh bao. Bánh bao, mì úp. Cửa sổ video cuối cùng cũng hiện lên toàn bộ thần côn tuổi khoảng 40, một đầu tóc xoăn mới nhìn qua trông giống mấy ông chú trung đông, tai đang đeo tai nghe. tay bưng một bát mì mặt mày hớn hở nhìn về phía mấy người bên này nhạc phong chỉ tay về phía đầu chọc và lông gà 10 đồng đầu chọc và lông gà tâm không cam tình không nguyện tự mình móc túi giao tiền trong lúc đó mau ca và thần côn đã bắt đầu nói chuyện vẫn nộ ký bất tranh như trước ông lại lên mạng chơi trò chơi suốt đêm vậy mấy đứa con ranh con rỗi Ông hơi bị chuyển vọng đấy. Tôi làm sao mà giống chúng nó được, tôi chơi game cao cấp hẳn hồi. Game gì mà cao cấp? Lòng gà biết rõ, từ góc độ này không thể nhìn thấy màn hình của thần côn được nhưng vẫn thò cổ ra. Chính trị kinh tế quân sự. Tem cặp. Chính là game Pikachu. trong truyền thuyết ấy, Mao Cà chỉ cảm thấy máu toàn thân nhất thời như còn lại một nửa nói chuyện cũng rung rẩy. Tiêm cặp. Thần Côn hưng phấn đến mức đỏ bừng cả mặt. Trời hơi bị hay, cứ cầm con chuột chọn hai cái giống nhau chiếu một tiếng biến mất luôn. Vừa rồi phải nói chuyện với các ông nên tôi tạm dừng. Giờ tôi hỏi người nghe nhớ. Đám Mao Ca còn chưa kịp tiếp lời. chốc lát sau, trong loa đã vọng đến một tiếng chiếu, cách mấy giây lại một tiếng chiếu nữa. Tồn lên sự huy hoàng của âm thanh đó là gương mặt hồng hào của thần côn trên màn hình. Lòng gà mặt đầy cảm xúc. Nghe tốc độ này, chơi còn không giỏi bằng thằng cháu ba tuổi của tôi. Mao ca than thở. Thôi, thừa biết tính cha này rồi.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 nhân trong thiên hạ làm kẻ đứng đầu trong giới tâm linh nghe giống như một câu chuyện cười nhưng mới đó mà anh ta đã thực sự rong ruổi bên ngoài hai mươi mấy năm trời dù sao cũng một thân một mình một người no cả nhà không đói hai năm trước thần côn ăn mặc như một kẻ hành khất xin cơm kéo theo một cái bao tải lớn đến ca nại ngồi nghỉ ngơi trước cửa quán trọ của mau ca lòng tốt của mau ca trỗi dậy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 Trong khoảng thời gian đó, đầu chọc bài nhạc phong cũng đến ca nại thăm mau ca. Đương nhiên, cũng làm quen với thần côn. Con người thần côn này dĩ nhiên là hoang đường không thể kềm chế nổi. Nhưng những gì anh ta đã trải qua, quả thật có thể gọi là truyền kỳ. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng trạng thái không có nơi ở cố định, rong ruổi trên đường phiêu bạt khoảng 20 năm này thôi. Cũng đủ để đám nhạc phong phải tháng phục. Hụn chi thần công còn có thể gọi là một người làm công tác văn hóa. Trong cái bao tải bự chản kia của anh ta, đựng đầy những quyển bút ký, ghi lại hành trình du tẩu thiên hạ. Bao năm qua, ở đâu có ma quỷ hoành hành, hoành hành thế nào, phỏng đoán nguyên nhân vì sao, đời trước đồn thế nào. chiên ngành chi loại, có trật có tự, càng tích càng nhiều. Nghiễm nhiên trở thành chuyên gia trong đó là ngôi sao sáng trong nghề. Lời nói ra cũng kiểu cách như vậy. Thần công có lúc cũng cảm khái, vuốt ve cái bào tải kia của anh ta mà không ngừng thổn thức. Tôi tuyệt đối có thể vào đại học làm chủ nhiệm khoa. Mao ca lại quan tâm vấn đề thực tế hơn. Cái bào tải này của ông vác đi cả ngày mà không thấy nặng à? hay gửi lại đây đi. Tôi trông cho Thần côn vô cùng khẩn trương Thế không được Đây là tâm huyết tôi tích lũy cả đời Để chỗ anh nhớ đâu bị trở mất thì sao Nhớ đâu nhà anh cháy thì sao Bị ngập nước thì sao Lỡ đất thì sao Bị xét đánh thì sao Màu ca mặt nóng áp mong lạnh Tức đến mức đỉnh đầu bốc khói Không buồn nhắc lại chuyện này nữa Nhạc phong lại hiến kế cho anh ta Anh học đánh máy đi, làm cái USB, chỉnh lý các thứ rồi lưu lại. Chẳng tốt hơn là cả ngày vác cái bao tải đi à. Nhỡ hôm nào bị dân phòng tịch thu, có muốn khóc cũng không được. Thần Côn đành chấp thuận. Để hôm nào anh bớt thời gian đi học. Vậy nên hai năm qua, cả bọn được tận mắt chứng kiến Thần Côn thăng cấp từng bước trong lĩnh vực IT. Đầu tiên là mê chơi bài.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 Tuy nhiên, lòng nhiệt tình của anh ta dành cho chim cánh cục vẫn không hề tiêu giảm. Thần côn không có điện thoại di động, Quỳ quỳ là phương thức liên lạc chủ yếu duy nhất giữa anh và đám nhạc phong, bình thường mà nói, khả năng có thể gọi được người ra ngay lập tức không lớn, nhưng trong vòng 3 ngày tất sẽ có hồi âm. Lần này cũng nhờ có trí to. Lần này cũng nhờ có trò trí nhớ Bằng không quả thật là không dễ gì mà kết nối ngay được. Trong những tiếng chiếu chiếu không ngớt bên tai, Nhạc Phong gõ lên màn hình một cái. Có việc tìm anh đây, nói chuyện nghiêm chỉnh đấy. Nói đi, Nhạc Phong nhíu mày. Chuyện đứng đắn, anh tắt trò chí nhớ đi được không? Thần Côn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Chàng trai trẻ... Đừng có chuyện to bằng cái rắm mà cũng coi như khiên súng thép. Anh cậu lịch lãm giang hồ lâu rồi. Chuyện có đứng đắn nữa thì cũng như giặt mạnh tay. Trọng nói cười. Thôi, có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Trọng lúc nói chuyện, lại thêm mấy tiếng chiếu chiếu nữa. Nhạc phong do dự một chút. Anh ở bên ngoài, đã từng nghe thấy ở đâu xảy ra chuyện ăn thịt người chưa? Mặt Thấy, đã đến giờ kể chuyện Mau ca sách mấy cái ghế lại Cho cả bọn ngồi xuống Lòng gà ngồi xa nhất Gần sát cửa Tiện để bỏ của Chạy lấy người Thần côn chậm rãi nói Nhiều lắm Ăn thịt người chứ gì Từ lâu rồi Mỗi lần có nạn đói xảy ra Đều có hiện tượng đó Đã nghe thấy tên bạch cư dị bao giờ chưa Người ta từng viết một câu thơ Năm ấy giang Nam Hạng Cô châu người ăn người. Thời vua đồng trị, nhà thanh ở phía nam vẫn còn có người ăn thịt người. 30 văn tiền một cân thịt người. Hồi loạn an lộc sơn triều đường xảy ra, trương tuần thủ tuy dương, cùng binh sĩ ăn ba vạn người. Những cái khác không nói làm gì, chỉ riêng trong chuyện thủy hữu thôi. Hở một tí là đào tim gan người ta nhắm rượu. Đó là nhắm rượu thật đấy. Đám mù chữ mấy người, Tôi đã sớm bảo mấy người phải đọc sách nhiều vào. Sách là nấc thang tiến bộ của loài người. Chút vấn đề nhỏ này mà cũng phải hỏi tôi. Lòng gà bắt đầu buồn nôn Nhạc phong hận đến ngứa răng. Tôi không hỏi anh chuyện đó. Đừng có mà lạc đề. Tôi hỏi anh, nếu không phải do nạn đói, tại sao phải ăn thịt người? Tiếng chiếu chiếu cuối cùng cũng dừng lại.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 Muốn ấm bụng thì ăn bao tử heo Tim đập nhanh thì ăn tim heo hầm bách tử nhân Còn cái gì mà dương tiên ngu tiên Vì sao ư? Ăn gì bổ nấy Mà động vật làm sao so với người được Thận heo làm sao mà bổ bằng thận người được chứ Nói đến đây Anh ta đột nhiên ghé sát vào camera Gương mặt to lớn lấp kín màn hình Cười quái gì Nhìn chăm chăm lông gà Cho nên phải ăn thịt người, đúng không lông gà? Lòng gà hú lên một tiếng quái gì, cả người lẫn ghế lộn ngược ra đằng sau. Mà bên kia màn hình, thần côn đã cười đến hụt cả hơi. Nhạc phong hơi buồn nôn một chút, vươn tay quay camera bên này về phía mình. Theo ý của anh là ăn thịt người có lúc là để chữa bệnh. Tôi đã bảo là cậu ít học rồi mà.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 Rất chuyên nghiệp. Hay da, cậu cũng hành nghe rồi à. Đúng lúc quan trọng, anh ta lại giả ngơ phỉnh phờ. Nhạc phong tức đến nghiến răng, đang định quát cho anh ta mấy câu. Điện thoại trước quầy lại vang lên. tiếng chuông đột ngột, làm cả đám giật nảy mình. mao ca nhanh chóng phản ứng kịp. Chắc là sáng anh gọi điện, giờ có hồi âm rồi. mao ca đứng dậy, đi qua nghe điện thoại. vừa nói được hai câu đại nháy mắt ra hiệu cho đám nhạc phong ý bảo yên lặng một chút cả đám không nói thêm gì nữa nhất thời căn phòng trở nên an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng trả lời của mau ca đúng rồi đúng rồi có một người anh trai tên là a khôn không biết là gì gì khôn ở ca nại hai năm trước bị bắt thì phải không phải là hai nghìn lẻ tám thì hai nghìn lẻ chín đúng đúng có bảo công an ở ca nại chặn lại Nhạc phong chợt nhớ ra điều gì Lão Mao tử Hỏi xem em trai của gã A Khôn đó Có bị bệnh gì không Mao ca gật đầu Đang định tìm đề tài để hỏi thăm chuyện này Đầu bên kia không biết lại nói gì Sắc mặt của Mao ca có gì đó là lạ Chỉ ậm ừ với ống nghe Vừa gác điện thoại xuống Đầu trọc đã vội vàng hỏi dồn Sao rồi Em trai gã A Khôn đó Có phải đã vượt ngục rồi đúng không có phải còn mắc bệnh nữa đúng không yết hầu của Mao ca lộn một cái em trai của tên A khôn tên là A bằng đầu năm 2009 bị bắt ở ca nại đúng là có bệnh bị ung thư xương đầu chọc vỗ đùi quá thần dũng bệnh nặng như thế mà còn dám vượt ngục quả thật là thần tàn chí không tàn thần tàn chí không tàn cái con em chú Màu cà chật nổi cáu ung thư xương Giai đoạn cuối Chết rồi Người nhà mang xác về quả táng Chết Nhạc phong vô cùng bất ngờ Bọn họ trước đó vẫn phỏng đoán Hai gã ở trong hẻm núi Là A Khôn và em trai gã Nếu như em trai A Khôn đã chết Vậy có nghĩa là ngay từ đầu Bọn họ đã suy luận sai Đầu trọc có chút cố chấp Chết thật rồi Anh xác định không phải giả chết để lừa gạt nhà tù tiện đường lấy cớ để đạt mục đích vượt ngục đấy chứ. Màu ca chỉ hận không thể gõ cho cái đầu tròn vo kia của đầu trọc dẹp lép. Bác sĩ đã chứng minh tử vong, chết vì ung thư xương. Chú có biết triệu chứng của ung thư xương kỳ cuối thế nào không? Da thối rửa, xương tự động nứt gãy. Mà xương đã gãy rồi, xác cũng mềm như miếng thịt thôi. Như thế chú có giả chết vượt ngục được không? cả đám đều không nói gì trong khoảng lặng ấy giọng nói của thần côn bỗng vọng ra từ trong la chết rồi đúng không chết thì đúng rồi chương 27 thời gian là 9 giờ rưỡi sáng màu cà lông gà và đầu chọc đồng loạt ngồi trước màn hình máy tính nhìn thần côn đang chỏng mong rõ cao trong khung video không sai là mong thần côn đang cúi người tìm thứ gì đó chỏng mong rõ cao vừa vặn đúng ngay tầm webcam vậy nên mao ca ở đầu bên này nhìn rất là phá hoại cảnh quan đầu chọc vỗ một cái lên màn hình máy tính tự như có thể thực sự đánh được thần côn vậy này này anh không ngồi sớm xuống được à thần côn lẩm bẩm gì đó quả nhiên ngồi sớm xuống một chút mao ca vô cùng phiền phức Ông còn kéo được cả cái bao tải kia đến tiệm nét à. Người ta không tưởng ông đi lượm ve chai sao? Lòng gà vẫn còn căm tức chuyện bị thần côn hù dọa khi nãy. Không phải anh chưa già đã lẫn rồi đấy chứ. Chuyện quý dị như vậy là ai cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc. Thật sự không nhớ nổi. Phải dỡ mấy quyển bút ký rách nát kia của anh ra. Thần côn vụt một tiếng, quay đầu lại hung dữ trừng lông gà. Cả đời anh đây đều tìm kiếm ghi chép những chuyện quỷ dị sao mà nhớ hết được từng chuyện một. Hơn nữa, trí nhớ tốt cũng không bằng ngồi bút rỡm. Căn cứ vào thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, vẫn là dở bút ký ra thì tốt hơn. Ồ, nhạc phong đâu? Lúc này, anh ta mới phát hiện ra thính giả của mình đã thiếu mất một người. Đầu chọc dẫu miệng chỉ ra ngoài. Ở ngoài, đang gọi điện cho bạn gái. trên gương mặt thần côn lộ ra vẻ mặt phức tạp xen lẫn giữa hâm mộ và ghen ghét sau đó lại tiếp tục cúi đầu chỏng mong lục tìm bút ký lần này đầu chọc và lông gà không dị nghị với việc phá hoại cảnh quan của anh ta nữa hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn nhạc phong đang đứng bên ngoài thật ra anh không nói chuyện di động kề bên tai được một lúc lại bỏ xuống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 nhạc phong làm vậy mới gọi là hiểu phụ nữ chú đã nói là miêu miêu rất yếu ớt rồi còn gì nếu ngay đến một cuộc điện thoại cũng không gọi thì cô ta còn khó chịu hơn ấy tốt nhất là nhạc phong cứ gọi liên tục đi bên kia có nhận hay không cũng chẳng sao cả chín mươi chín không được thì gọi 100 cuộc cơn tức của miêu miêu tiêu tan là vừa đang nói nhạc phong đột nhiên lại bước nhanh xuống bậc thang xem tình hình là đi về phía ai đó Lòng gà thấy lạ Đi đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ miu miu quay lại? Chết tiệt! Không phải quay lại thật đấy chứ Đầu trọc rút cục vẫn không thấy Hai người sẽ tốt đẹp được đến đâu Vừa nghe muốn ôm lại mộng cũ Chân mày đã nhíu thành cái rãnh. Mào ca đứng dậy bước tới cạnh cửa Nhìn ra ngoài Sau đó khoát tay với hai người Không phải đâu Nó nhận lầm người Miêu Miêu mà cũng nhận lầm được, đầu trọc khinh bỉ, lòng gà lại xem thường đầu trọc, sao lại nhận nhầm Miêu Miêu được, nhất định là nhận nhầm Thanh Đường Đường, cá không Mười đồng. Đầu trọc nhìn vẻ mặt của mau Ca quả quyết từ chối. Tôi là thanh niên tốt, không tham gia đánh bạc. Lòng gà hừ lạnh một tiếng, đang định xỉ vả anh ta đôi câu, Trồng loa lại vọng đến giọng nói chậm rì của thần côn. Tội bảo này, Mấy người có muốn nghe chuyện, nghe chuyên gia kể chuyện nữa không hả? Ba người cùng nhau quay đầu lại, thần côn không biết đã lục lội xong, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Trong tay còn cầm một quyển sổ, hình vẽ trên bìa là hình hoàng châu cách cách. Bạn do Triệu Vi đóng, bìa đã quăng góc, nhìn là biết đã được nhiều năm. Thần công hắn giọng một cái. Chuyện này ấy là tôi nghe được lúc đi du lịch đến Thanh Hải. Đại khái là khoảng 3 bốn năm trước Đầu năm 2008 Tôi du lịch đến thị xã Đức Lệnh Cáp Ở tỉnh Thanh Hải Mấy người có biết Đức Lệnh Cáp không? Nó nằm ở phía bắc bồn địa xài Đạt Mộc Có bài thơ tên là Chị ơi, tối nay em ở Đức Lệnh Cáp Ấy mà thôi, đám mù chữ mấy người có nói Mấy người cũng chẳng biết Lúc ấy tôi đang chờ xe ở một trấn nhỏ ở Đức Lệnh Cáp, chuẩn bị đi Tây Ninh. Lúc đó trạm xe Đức Lệnh Cáp còn chưa sửa sang lại. Bến xe tội tàn vô cùng, chơ mái không thấy xe đến. Tôi và ba bốn người nữa đứng chờ xe ngồi chồm hởm ở cửa trạm ăn chè trứng. Trong số đó có một ông già trước kia từng làm trong năm trường cải tạo lao động ở Đức Lệnh Cáp.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 mới đầu không thích ứng được lại phải lao động chân tay có một số đông bị chết đói chết rét cũng có người chết vì bị ngược đãi vừa hay lại đúng ba năm thiên tai người chết lại càng nhiều hơn chuyện này cũng xảy ra ngay trong mấy năm đó trong đợt rét đậm cuối năm có một ngày trong nông trường cải tạo lao động chết mất hai người rất lạ Không phải chết đói cũng không phải chết rét, mà là bị người ta bóp chết. Thứ nhất là năm ấy có người chết cũng là chuyện thương. Thứ hai cũng không có camera gì đó để theo dõi. Lĩnh cành bảo vệ tra xét nửa ngày chẳng tra ra nổi tí sủ dần máu gì. Hơn nữa nghĩ lại thấy mấy tên bị nhốt vào đây cũng chẳng có kẻ nào tốt lành lương thiện. Bàn giam tập thể bỏ đói hai ngày. dạy dỗ một trận rồi cũng chẳng giải quyết gì nữa. Ông cụ kể cho tôi nghe chuyện này khi ấy vừa mới hai mươi. Ông ta họ quách, cứ gọi ông ta là lão quách đi. Lão quách rất để tâm đến chuyện này. Nguyên nhân là vì ông ta có quan hệ không tệ với một người trong số đó. Người nọ cũng hào phóng, nhà gửi mì cho ông ta còn chia cho lão quách một miếng. Lão quách nói. Lúc ấy ông ta cảm thấy chuyện này kỳ quái rồi, người đó là một gã cũng đàng hoàng, không gây sự với người khác, làm sao lại bị bóp chết được. Lúc phát hiện ra sự việc cũng đã gần tối, nhất thời không tìm được chỗ chôn xác bèn đặt một cái láng cỏ ở trong trại, xài người canh chừng, lão quách tranh thủ. Tranh thể hiện, xung phong nhận việc, cán bộ trại còn bảo ông ta ghi lại thông tin về người chết. Chỉnh trang lại dị vật mà lây hoay như vậy lại giúp ông ta phát hiện ra hai chuyện không thích hợp. Đầu tiên là không biết có phải trùng hợp hay không. Hai người chết này ngay tháng ra đời đều giống hệt nhau. Thứ hai là trên gáy hai người này đều bị người ta cắt mất một mảng da. Lão Quách lúc ấy sợ lắm nhưng năm đó không dám ăn nói lung tung nên cũng đành nín nhịn không nói. sau đó người chôn xác đến chở thi thể đi bảo lão quách quay về lán của mình lão quách có tâm sự trong lòng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút liền đi một vòng mà đi như vậy lại phát hiện ra một lão già trong nông trường đang nấp sau đống củi ăn mảnh da lúc nãy tôi đã nói rồi đấy mấy năm đó cả nước đều thiếu lương thực Đám người bị đi giáo dục lao động cải tạo này lại càng đói thê thảm Hệ rảnh là đi ra ngoài đào rễ cỏ nhổ địa y Có vài gã còn lén làm thịt mấy con heo con dê Của tập thể nuôi Lúc ăn không dám để người khác thấy Phải đi rất xa Hoặc là thừa lúc đêm khuy vắng người Chạy ra ăn một mình Lúc ấy, lão và kia đốt một đống lửa Đặt một cái ca uống trà lên trên Hình như đang nấu canh thịt Mùi rất thơm, nếu mà là người khác thì có khi lão quách còn đòi sinh một ngụm, nhưng vừa thấy là lão già kia thì lập tức bỏ đi. Lý do là vì lão già này cả người mắc bệnh hủi, không biết cụ thể là bệnh gì, dù sao chính là bệnh ngoài da cực kỳ nghiêm trọng, da dẻ toàn thân biến thành màu đen, đến mạch máu cũng không nhìn thấy, thối rửa từng mảng, còn chảy cả nước nữa. Mùi thối kia đứng từ xa đã hung chết người. Lão có nấu đồ ăn ngon hơn nữa thì lão quách cũng vẫn thấy buồn nôn. Cho nên ông ta âm thầm bỏ đi. Lão già kia không biết ông ta đã đi qua. Lão quách bỏ đi chừng khoảng 10 bước thì lại nghe thấy lão già kia kêu một tiếng quái gì ở đằng sau. Giọng ư ử, nghe như sói kêu ấy. Ông ta quay đầu nhìn một cái, thấy lão già kia chạy quanh cái ca uống trà, hòa tay mối chân, nhảy được một lúc thì quỳ xuống dập đầu miệng lẩm bẩm gì đó không biết là đang nói gì lão quách lúc ấy còn nhổ một bãi nước miếng lòng nhủ lão già này có bệnh ăn được tí đồ mà cũng vui đến như thế lão quách cũng không để ý chuyện này trong lòng sau đó ông ta biểu hiện tốt lại biết chữ nên được lãnh đạo trại cất nhắc lên phòng hồ sơ giúp việc có hôm phải chuyển một số phạm nhân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 Khỏi hoàn toàn ấy, mấy chú tưởng tượng được không, làn da rửa nát kia như được cháo đổi vậy, khí sắc cũng tốt. Cười hì hì, hỏi lão ấy chữa thế nào, thì không nói, chỉ bảo là mình mạng lớn. Lão Quách viết thư giới thiệu cho lão ta, lúc dở hồ sơ nhìn thấy ngày sinh của lão. Tôi nghĩ chắc mấy người cũng nghĩ ra rồi, ngay tháng giống hệt với hai người đã chết kia. Lão quách cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ông ấy lại không nói ra, nội không ổn ở đâu. Đành trơ mắt, nhìn lão già kia vui vẻ bước đi, cũng không biết là đi đâu, tóm lại sau đó chưa từng gặp lại. Lúc ấy, bọn tôi có ba người đứng ở trạm xe nghe lão quách kể chuyện, cũng đã đoán là trong ca uống trà của lão già kia đang nấu da của hai người chết đó. Lão già kia không phải còn nhảy nhót Quanh cái ca sao Không phải miệng còn lắm bẩm gì hay sao Đáng tiếc là lão quách không lại gần để xem Chưa biết chừng Đó lại là nghi tức Rồi thân chú gì đó quyền bí Sau đó Lão quách cũng rời khỏi trong trường Được sắp xếp đến đường sắt Làm nhân viên bẻ ghi Chớp mắt đã qua mấy chục năm Chuyện này vẫn là khúc mắt trong lòng Mà ông ta luôn muốn tìm được lời giải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 Anh bị bệnh tim, thì tìm ngay quả tim người mà ăn. Bệnh cũng sẽ khỏi. Dĩ nhiên, không phải là cứ bỏ vào bụng là xong. Trùng gian còn có nghi tức và thần chú nữa. Người ngoài không rõ lắm. Mà Huyễn hoặc nhất, chính là chuyện có thể hồi sinh lại người chết. Nhưng phải có âm dương xứng. Có nghĩa là, phải cần hai người một nam một nữ. Ngày tháng sinh phải giống với người cần được chữa chạy kia. Dĩ nhiên,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 Cho nên mới biết được phương pháp tà môn này Nhưng sau đó lại chẳng ai gặp được lão già kia Nên chỉ biết phỏng đoán như vậy Mấy người biết rồi đấy Tôi đi khắp nơi tìm hiểu những chuyện tâm linh huyền bí này Cho dù có bằng chứng cụ thể hay không Cứ ghi lại là được Cho dù không phải là thật Thì nghe gì đó là lạ cũng hay Đúng không? Đám màu ca nghe xong Một lúc lâu vẫn không ai nói gì Lòng gà không biết là sợ hay làm sao, lần đầu tiên lại không thấy hô sống hô chết, kêu khóc om sàm. Nhạc phong không biết đã đi vào từ lúc nào, đứng đằng sau ba người, lặng lặng nghe, cuối cùng hỏi thần côn Cho nên chuyện này anh cũng chỉ nghe nói, còn những phần khó hiểu trong đó, anh cũng không biết đúng không? Đi đâu để biết bây giờ? Thần côn viện cớ, cậu không nghe thấy sao? Thông trang đó đã bị người ta tiêu diệt rồi. Nếu mà vẫn còn, tôi nhất định sẽ tìm đến đó dò la sự thật. Màu ca chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, anh ta nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn nhạc phong. Nếu những chuyện này đều là thật, vậy Trần Vĩ và Lăng Hiệu Uyển vừa hay chính là một cặp âm dương xứng, đúng không? Vừa nãy không phải đã nói là em trai của A Khôn chính là cái thằng tên A Bằng đó, đã chết vì ung thư xương hay sao chú nói coi có phải sau khi a không nhận xác của thằng đó rồi lại dùng âm dương xứng gì đó hồi sinh nó chẳng phải đã bảo là 3 năm đầu tiên sau khi hồi sinh lại mỗi năm đều phải có thêm một cặp sao vậy trần vĩ và lăng hiểu uyển coi như là xui xẻo gặp trúng phải đầu chọc gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng sinh nhật của đường đường đâu có giống hai người lăng hiểu uyển kia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 Cả đám ở đầu bên này bàn luận, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, thần công ở đầu kia nghe cũng không rõ, chị nghe được mấy câu, hừ lạnh một tiếng rất chi là khinh bỉ. Nếu mà hỏi anh đây ở ca này, cách hủy thi diệt tích dễ dàng nhất là gì? Thì chỗ các chú không phải có đài thiên tán hay sao? Người chết cứ ném vào đài thiên tán một cái, hơn trăm con kền kền bu tới, đến thịt vụng cũng sẽ ăn sạch sẽ cho các chú. mà cần cần sơi không hết thì sẽ có chó hoang ở sườn núi đến gặm nghe nói mấy con chó hoang ở đó đã quen ăn thịt người chết còn ngươi cũng đỏ như máu trái tim nhạc phong chấn động lúc nhìn đám mau ca gương mặt mỗi người ít nhiều đều biến sắc cuối cùng là mau ca mở miệng thế này đi nhạc phong chú và đầu trọc mang nước lương khô và trang bị vào hẻm núi một chuyến mọi chuyện nghe theo ông trời hết đi cố gắng đi đến lúc không đi nổi nữa thì thôi xem xem có tìm được cô bé kia không anh và long gà sẽ đến đài thiên tán còn chưa nói xong gương mặt long gà đã biến đổi màu sắc chẳng khác nào tờ giấy trắng giọng nói cũng run rẩy em em không đến đài thiên tán đâu bên đó đất đất toàn màu máu đỏ